Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cá nhân của cô đành phải bỏ sang một bên Anh nhớ mày lại Là tác giả lam kình sao? Sẽ không phải là hộ điệp vấn kia chứ Anh thuận miệng đoán mưa Đầu giấy bên kia điện thoại tiết tổ dĩnh im tin tít Anh ta biết hộ điệp vấn ư Chẳng lẽ anh ta cũng xem chuyên mục đó sao? Tổ dĩnh âm thầm mà đánh giá Là cô ấy ư Bạch y bác sĩ lại hỏi À việc này Cơ mặt là không thể tiết lộ ra ngoài nha Anh bỗng đứng lên khâu khí trở nên nhiệt tình. Nếu như là cô ấy thì tôi có thể sắp xếp. Tôi sẽ xem chuyên mục của cô ấy nhất. Có thể được chữa bệnh cho ấy chính là vinh hạnh của tôi. Thái độ bỗng nhiên xoay 180 độ. Lời nói chân thành như vậy tiết tổ dễ nghe xong cũng rất là cảm động. Thôi được rồi. Anh giữ bí mật có được không? Nhất định là anh ta vô cùng yêu thích sách của Hồ Điệp Vấn rồi. Không thành vấn đề. Bạch y bác sĩ cầm quyền tần gian trên ghế lật đến chuyên mục đó. Tiểu đề kỳ này Có cách trị được thói lăng nhăng của bạn trai, mà bây giờ răng của tác giả tiểu thư lại chưa tìm được ai chữa. Bạch y bác sĩ lộ ra ý cười khẩu khí thật là tử bi. Vậy thì mời sáng sáng ngày mai, bảo quay tới tìm thôi. Rất vui khi được phục vụ hồ điệp này. Thật sao? Vậy thì cảm ơn anh nha. Cô ấy rất là sợ đau, nhờ kệ anh ôn nhu với cô ấy một chút. Sợ đau ư? Bạch y bác sĩ nghĩ nghĩ rồi cất đời. Không thành vấn đề, khuyết điểm của tôi chính là rất ôn nhu. Tổ dĩnh cật tiếng cười to, không chỉ cô cười mà trợ lý bên cạnh y bác sĩ còn cười to hơn. Bạch y bác sĩ mới không ôn nhu, vẻ mặt của anh thật là nguy hiểm nhá. Bác sĩ à, anh thật là hài hước, vậy thì trong cự nhờ anh, cô ấy là họ xa, xa ra lệ. Không dám không dám, hẹn gặp lại. Bạch bác sĩ cúp máy rồi kéo khẩu sang lên, che quất đi nụ cười. Thật là cao hứng, bạch y bác sĩ vui sướng lông mày cũng nhích lên, tinh thần trở nên vô cùng phấn chấn khám bệnh tiếp người bệnh nhân há to chảy cả nước miếng hoang sợ trướng mắt to nhìn bệnh bác sĩ đang thờ hồn hình rồi sau đó các khớp ở bàn tay gián sát vào nhau kêu răng rắc bộ dạng như là muốn đánh nhau Ý, y bác sĩ à bệnh y bác sĩ làm sao vậy chứ trông biểu hiện thật là quái lạ bệnh đại y bác sĩ đột nhiên tôm lấy tờ tần san mà tép rồi ngay sau đó quăng vào thùng rác trời đất hai tay nắm thật chặt lại lộ ra vẻ hung ác Hồi tương tới 3 tháng trước, đêm hôm nay khiến anh đau khổ tột cùng. Đêm đó, Phó Văn Lan miễn cưỡng về mặt ưu buồn. Bác sĩ à, Kể ra với anh mấy năm qua, em như là đánh mất chính mình. Em đã quên đi lý tưởng của mình. Coi công việc và sự nghỉ ngơi của anh như là của em. Coi mục tiêu của anh cũng là của em. Thậm chí là lấy sự yêu thích của anh trở thành của mình. Em đã quên mất mình là ai? Như vậy thì em không có tư cách yêu anh. Bởi vì, bởi vì em quá mơ hồ. Hạ có tư cách để nói yêu anh chứ. Em không thể ngay cả ai cũng quên. Cho nên em muốn rời xa anh. bà sĩ à, chúng ta hãy chia đây đi. Bạch bà sĩ vô cùng kinh sợ. Hoàn là à nói ra những lời này không giống em một chút nào cả. Cô luôn luôn dịu dàng mềm yếu. Làm sao có thể đưa ra lời chia tay này? Hàn lan cắt tiếng thở dài. Những lời đó thực ra không phải em nói. Là hồ điệp vẫn viết. Khi em nhìn thấy chuyên mục của cô ấy, em cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài. Bỗng nhìn bịt một cái liền tình lại, tròn nháy mắt em chợt hiểu ra rằng, hóa ra em yêu anh, tình yêu như thế thật là tầm thường, như là hư không vậy. Em cứ như vậy sẽ không sao trưởng thành được. Cô lại xúc động đưa tay che mặt mà khóc nước nửa, khuôn mặt của bạch bác sĩ tối giầm lạnh. Đợi một chút, em nói chỉ bởi vì chuyên mục do hồ điệp viết mà em muốn che tay với anh sao? Có lầm hay không vậy chứ? Trầm ta đã ở chung một chỗ đã lâu, những ngày tháng sau em muốn đi tìm lý tưởng của em. Chiếc nhẫn nhìn hôn này trả lại cho anh Hàn Lan nghẹn ngào rút chiếc nhẫn kim cương Ở trên ngón tay ra Sắc mặt của Hàn Lan thay đổi Tại vì chiếc nhẫn không thể nào rút ra được Cô dừng xúc rút Dùng sức lôi, dùng toàn bộ sức lực kéo ra Tới nỗi mặt đỏ tía tay Khiến bạch bạc sĩ cảm thấy hết thảy đều quá hoang đường Chiếc nhẫn vẫn không rút ra được Tình cảnh thế lớn nhất thời trở nên quỷ dị và có dự Hàn Lan bỗng nhiên trừng mắt nhìn anh Anh yêu à Anh có nước xa phòng không? à có, bạch bác sĩ không khóc ra nước mắt. mấy ngày sau, cô bạn gái yêu dấu đã mượn anh một khoản tiền, đáp máy bay tới New York để tiếp tục việc học hành răng giờ của cô. lại ra bọn họ có kế hoạch kết hôn trong năm, nhưng bây giờ cũng bởi vì à hồ điệp viết cái chuyên mục nhảm nhí hết mức kia, mà cô đã chia tay với anh. sau khi thất tình, bạch bác sĩ biến thành người cuồng công việc, ngày ngày chỉ biết quan răng, tẩy răng rồi nhổ răng, nghe âm thanh sắc bén của máy móc trông thấy gương mặt bệnh nhân hoàng sở, trong lòng cảm giác cũng thê dại đi đôi chút. Anh rất nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net